Tinh thần sảng khoái mười phần Cả người giống như là muốn bay lên trời vậy Đây là hỗn nguyên pháp đàn Có thể bù đắp pháp lực đã tiêu hao trong nhé mắt Lâm phàm trả lời Thu chảm ngư lập thức buông quả dưa trong tay xuống Cầm đan dược ở trong tay vẻ mặt kinh ngạc nói Thứ này là đồ tốt nha Đây là tự nhiên Lâm phàm cười nói Hai người này thực lực đều ở viễn cổ cảnh hậu kỳ Cảnh giới này không phải rất mạnh Nhưng mà dựa vào tuyệt phẩm tiên khí thiên la địa võng Coi như là một số chân tiên cảnh Cũng đều e sợ bọn hắn Chỉ cần bị tấm lưới này trùm kín Cơ bản không thể động đậy Hai người này có thể sống đến bây giờ Chỉ dựa vào cái thiên la địa võng này thôi Tiểu đệ, người tới đây Thu Trảm Ngư vẫy vẫy tay gọi Hai người đứng cách đó không xa Châu đầu ghé tay Giống như là đang thảo luận chuyện gì đó Một bên vừa thảo luận vừa nhìn Lâm phàm Giống như là đang nói chuyện quan hệ tư Lâm Phạm Tên này thông tình đạt lý Chúng ta không hạ thù được Thu chảm ngư lên tiếng Đại ca ta cũng nghĩ như vậy Trước đây bọn ta bắt được những người kia Họ nhất định là muốn chém chết chúng mình Thề không bỏ qua Nhưng mà người này không mắng lại còn không giờ trò lừa bịp, Ta cảm giác người này rất tốt Nấm kim châm gần đầu trả lời Có nên thả hắn ra không Thu chảm ngư không xác định hỏi Thả Nấm kim châm nói Không đúng Nếu như chúng ta thả hắn ra Sau đó hắn động thù với chúng ta thì làm sao Thu chảm ngư lại có chút lo lắng đại ca việc này ta cũng bó tay rồi đấy ngay thời điểm hai người đang thảo luận hư không đột nhiên phát sinh biến hóa một đoàn mây đen che kín bầu trời ở trong đó có vô số hắc quang lấp lóe ma khí dâng cao ngưng tụ thành đầu hình đầu lâu đầu lâu không có răng há miệng phát ra một tiếng giống giận hai tên chết tiệt này ta rốt cục tìm được các ngươi rồi ma khí ngất trời oán niệm cực sâu một lần âm phong bao phủ thiên địa khiến cho người ta dâng lên cảm giác sợ hãi Lâm Phạm nhìn tình huống trong hư không Có chút nghi hoặc Không biết là ai tới Đại ca Người có kiểu án chúng ta tìm tới cửa rồi Nấm kim châm nhìn đám mây đèn Nhất thời kinh hồn Ta đã thấy rồi đừng có hoảng hốt Chúng ta mau chuẩn bị chiến đấu Thu trảm ngư hô to Sau đó nuốt vội quả dưa đang ở trong miệng xuống Ngươi là ai Thân thể thu trảm ngư mập mạp đột nhiên run lên ngẩng cao đầu hô to <cười> Cái tên tiểu rắc rời các người Ngày đó các người không phải hết sức sung sướng sao Thanh âm từ chân mây đen chuyển ra, sau đó nó không ngừng cô đọc, ngưng tụ thành một người. Hai huynh đệ lên theo bóng người kia, sắc mặt hơi đổi, sau đó kinh ngạc thốt lên. Là ngươi. Bóng người này có khuôn mặt lạnh lùng, khí thức ác liệt, tu vi đặt tới chân tiên cảnh trung kỳ. Thu chảm ngư và nấm kim trầm có chút sốt sáng, tên này là một cường giả trong lục phủ thiên ma phủ. Hai tên rắc rời các người, nhận đúc ta bị thương, khi cùng người khác giao đấu dùng pháp bảo đánh lén. Các ngươi lại dám chiếm tiệm nghi của ta Chuyện này dù có ngàn đau bầm thay bọn người ấy, Thì cũng không ngôi được lửa giận trong lòng ta Âm Chấn phong lạnh lùng nói Trong lòng bùng lên cơn giận dữ Hắn vẫn ghi nhớ cái bà bối kia trong lòng Bà bối kia là một cái lưới không tầm thường Nó có thể nốt hắn lại Đồng thời cầm cố pháp lực của hắn nữa Bà bối bậc này nó phát hiện Tất là phải thu vào tay mới được Bởi vậy sau khi khôi phục thân thế Âm chánh phong nhanh chóng đi khắp nơi Tìm kiếm ba người này vốn không thể tìm thấy bọn họ dễ dàng nhưng mà hai người lại thấy lên một bà bối của mình ra xem Mà bà bối kia đương nhiên là có khí tức quán vì thế hắn dễ dàng cảm ứng bọn họ đang ở nơi nào đại ca làm sao bây giờ nắm kim trầm của chút khẩn trương hỏi bình tĩnh chúng ta cần phải bình tĩnh giờ khắc này thu Trả ngư cũng cảm thấy lo lắng thực lực người này cường hãn hơn bọn họ rất nhiều bọn họ không có khả năng chống lại lúc trước bọn họ dựa vào thiên la địa võng mới bắt được đối phương Nhưng mà bây giờ thiên la địa võng Đang bắt một người khác rồi Nếu như buông người kia sẽ bỏ chạy mất Đại ca Theo ý ta chúng ta nên cố gắng bồi thường cái tên này Bị vây trong tâm lưới đi Để cho bọn chúng đừng có đánh chúng ta Nấm kim châm đề nghị Có đạo lý Biện pháp của người rất tốt Mắt thu chạm ngư sáng ngời Sau đó đi đến trước mặt lâm vào Huỳnh đệ ngại quá Lúc trước bọn ta quăng lưới ngươi là bọn ta sai Đan dược này trả cho ngươi Có có những thứ này, bọn ta bồi thường cho ngươi, ngươi đi nhanh lên đi, cái tên này rất mạnh, lát nữa đã có đánh nhau, ngươi bị liên lụy đấy." Thu Trảm Ngư méo máu nói với Lâm Phạm. Hắn không ngờ ra hòa từng bị bọn hắn chấn đột tìm tới cửa, chuyện này xong rồi. Lâm Phạm nhìn Thu Trảm Ngư, trong lòng lắc đầu thở dài. Hắn rất muốn nhìn một chút hai người này như thế nào vượt qua được một kiếp này, thực được cảnh giới cách biệt như vậy, không hiểu bọn họ sẽ làm như thế nào. "Không có chuyện gì." Lâm Phạm nói. Hắn cũng không biết hai người này ngốc thật hay là ngốc giả Nhà ngươi đừng có cản sợ Bọn ta có thể bắt nạt ngươi một lần Thì cũng có thể bắt ngươi một lần thứ hai Thu trảm ngư Mắng âm trần phong trên hư không Đúng không Vậy các người lấy ra bản lĩnh của mình đi Cả cái bảo bối kia nữa Âm trần phong thân là đệ tử thiên ma tông thực được không tầm thường chút nào Khi hắn xuất thủ Khi thế mệnh mông quần cuộn Ma khí cuốn quanh Những ma khí này ngưng tụ thành một ma đầu to lớn Hai tay chạm mặt đột nhiên hạ thủ tiểu đệ chúng ta liên thủ thu chạm ngư hô to vâng đại ca nắm kìm trầm đáp lại phách hải đào khí kình thời khắc này lâm phạm xem như nhìn ra võ đạo thần thông hai người này thuộc hệ thủy trong tiên thiên ngũ hành trong chớp mắt hơi nước sau lưng hai người sôi trào sau đó hóa thành một cơn sóng thần khổng lồ sóng biển tách ra một vị cự thần xinh đẹp lướt sóng mà tới cự thần tàn mát cho khí tức như là những làn sóng liên miên không ngừng, tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau, một đợt, hơn một đợt, trong đó ẩn chứa sát cơ bé nhỏ. Đầu đệ, chúng ta ra tuyệt chiêu đi. Thu chạm ngư hô to. Tiếp há mồm phun ra một viên thủy đan màu bích lục, đang phiêu phù trên đỉnh đầu. Viên nội đan này tàn ra khí tức thủy hệ thống thần thông. Nấm kim châm cũng giống như vậy, một quả thủy đan bích lục phiêu phù ở trên đỉnh đầu, hai viên thủy đan sau đó dung hợp lại với nhau. Một nu một cương hai loại khí tức thủy hệ Bất đồng quấn kết cùng nhau Lâm phàm thế cảnh này cũng gật đầu Xem ra đây là một chiêu hợp kích Thần thông thủy hệ bao hàm vạn vật Nhưng mà vẫn có thể phá hủy vạn vật Một quyền đánh bay ngươi Thu chảm ngươi quát lớn Song trường tạo thành quyền Tấn công âm chấn phòng Cựa thần xinh đẹp kia cũng dơ tay Tạo thành quyền uy lực mênh mông như là Kéo cả hư không Đánh tới địch nhân trong không trung Muốn chết sao Âm chấn phong hừ lạnh Cường giả chân tiên như hắn Chỉ dựa vào pháp lực Cũng có thể mạnh mẽ chấn áp hai người này tới chết Âm chấn phong quả nhiên Là không ngoài dự đoán Cự thần xinh đẹp trong nhóm hát tàn giả Trước thường được tuyệt đối Bất kỳ thần thông nào cũng đều vô dụng Bọn ta bắt ngươi Lúc này thiên đa địa võng Ở trong tay hai người bay vút lên Tàn ra từng luồng tiên quang công kích trên người của âm chấn phong <cười> Ta đâu có ngu Anh hên được một lần thôi chứ Âm chấn phong vùng tay lập tức có rất nhiều điểm sáng bạo phát. những điểm sáng này giống như là những quả đạn pháo, mỗi khi chúng chạm đến thiên la địa võng sẽ nổ tung. ở một tiếng, những viên cầu sáng kia được gọi là âm cực lôi hoàn, chuyên môn khắc chế tuyệt phẩm tiên khí. vụ nổ hình thành sức mạnh ngăn trở thiên la địa võng, mà dư uy lại hình thành một đạo xung kích đánh lên người của thu trả ngư và nấm kim trầm. đại ca, ta không chịu nổi rồi. nấm kim trầm thê thảm hô to. Tiểu đẻ cố gắng chịu đựng Ta muốn giúp thần hôn của bọn hắn ra Để các người sống không bằng chết Âm chấn phong tức giận quát Đại ca chúng ta sai rồi Chúng ta nguyện ý trả đồ vật cho người không được sao Thu trả ngư sợ hãi năn nề Hắn không nghĩ tới Thiên la địa võng Bách phát bách trúng Không có tác dụng với cái tên này Chậm rồi Âm chấn phong cười lạnh Hai người thực lực không mạnh Không thể phát huy ra uy lực thực sự của tuyệt phẩm tiên khí này Nếu hắn lấy được nó Sẽ phát huy được uy lực vốn có của nó. Xong đời rồi. Thu trảm ngư và nấm kim trầm. Chìm trong thần uy mênh mông. sắc mặt biến đổi. Thực lực người này vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ vốn tưởng rằng. Tuyệt phần tiên khí thiên la địa võng. Sẽ có thể hốt được đối phương. Nhưng mà không ngờ. Người ta đến có chuẩn bị. Bàn tay của âm chấn phong. Xuất một chiêu âm sát thí thiên trường. Đây là võ đạo thần thông. Dẫn dắt ma khí vô tật đại lục ngưng tổ thành. Một khi triển khai Nó sẽ mang tới lực lượng âm sát Người có thực lực nhỏ yếu Nếu chạm vào âm sát lực lượng này Sẽ hóa thành cho tàn ngay lập tức Âm sát bốc lên Hình thành một đầu ác long gạo thiết Đầu ác long này vô cùng dữ tợn Vầy giáp đen kịt tàn ra từng tia sáng lạnh Chết Âm chấn phóng quát lớn Ở trong mắt lộ về hung bạo. Tiểu đệ Chúng ta hiện kiếp sau gặp lại Thu trả ngư đông đưa thân thể mập mạp Hô lên đại ca chúng ta mãi mãi là huynh đệ nấm kim trầm quát lâm phàm vẫn đứng nơi đó bất đắc dĩ nở nụ cười thân thể hơi động một cái biến mất tại chỗ thời điểm hắn xuất hiện lần nữa tung ra một trường đập vỡ hư không bắt đầu ác long ở trong tay ầm một tiếng bàn tay lâm phàm hơi động nắm ngón tay biến thành trào mỗi một sức mạnh cuồng bạo ngưng tụ bóp nát đầu ác long người là ai sắc mặt âm chấn phòng ngưng đại về mặt âm trầm nhìn lâm phàm hắn thấy lệnh bài trên hông của lâm phàm nhất thời quát đại Thần tử Thiên Địa Tông Lâm phàm nhìn yêu bài của mình Hóa ra là do vật này bại lộ thân phận của mình Người thân là đệ tử Thiên Địa Tông Còn nhảy ra làm gì Chẳng lẽ là muốn trợ giúp hai người này Khai chiến cùng với Thiên Ma Tông ta sao Âm chấn phòng âm mưu lên tiếng Người lời nói này hơi quá rồi Hai người này ta muốn bảo vệ Người muốn giết bọn họ Chẳng lẽ người muốn khai chiến với Thiên Địa Tông ta Chân bài của Lâm phàm câu lại trả lời Người Sắc mặt âm chấn phòng âm trầm Không có nghĩ tới hai tên này sẽ nói như vậy Thu chạm ngư và nấm kim trầm đang chờ chết Lại thấy có người cứu mình Nhất thời kích động ôm đùi Lâm Phạm khóc lóc cầu xin Đại ca Màu cứu ta với Hai người này thay mặt Nhanh như là trong trống Khiến cho Lâm Phạm hơi kinh ngạc Vừa rồi các người còn muốn cướp ta cơ mà Lâm Phạm mở miệng như hoặc Đại ca bọn ta sai rồi Chỉ cần đại ca cứu giúp chúng ta Chúng ta sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho đại ca ngươi Thu chạm ngư và nấm kim trầm hô lên Quế miệng Lâm Phạm lộ ra nụ cười. Đã rất lâu rồi Lâm Phạm chưa thu được kinh nghiệm nào. Hôm nay ăn tên Âm Chấn Phong gia tăng kinh nghiệm đi. Trên Thiên Cảnh trung kỳ tuy không phải là một con cá lớn nhưng mà thế cũng đủ rồi. Dù ngươi là thần từ thiên địa tông thì thế nào, Âm Chấn Phong còn chưa nói hết, tên kia đã động thủ rồi. Khi đánh nhau không nên nói nhiều nếu không sẽ chết rất nhanh mà chẳng hiểu vì sao mình chết đó. Trong nhà mắt Lâm Phạm xuất hiện trước mặt Âm Chấn Phong đấm một quyền tốc độ ra quyền kình khiến cho người ta trùm mắt ngoác mồm. ầm một tiếng, một tiếng nổ vang của đấm này của lâm phàm không thể ngăn cản. coi như chân tiên cảnh trung kỳ thì thế nào, nếu đã để lâm phàm bắt được thì cũng như thế thôi. bắt đầu quyền bạo huyết cũng được lâm phàm mang đến vô tận đại lục. một quyền đấm ra khiến khuôn mặt âm chấn phong đổ tung, làm hắn phun ra một đoàn máu tươi. đáng ghét. ra các này âm chấn phong nổi giận, song trường hợp lại một tia sáng màu đỏ hình thành trong tay quán. Đào trong huyết quang cực kỳ âm u Ma khí ngất trời Ma địa thâm uyên Âm chấn phòng từ từ mở hai tay mình ra Khi bàn tay hắn hoàn toàn mở rộng Một cái vực sâu khủng bố được hình thành Tên gây tầm Người dám khiêu khích uy nghiêm của ta ngươi phải chết Âm chấn phòng giống giận Chân tiền pháp tắc ở trên thân quần quật tuôn ra Cường giả trên trên cảnh Đã có thể cảm ứng thiên địa Vận dụng thần uy của thiên địa trấn áp kẻ địch Bởi vậy ở vô tận đại lục đại từ viễn cổ cảnh muốn chiến thắng cường giả chân tiên cảnh nếu không dựa vào bảo bối hoặc là thiên tư kinh người thì không có cách nào khác độ khó rất lớn giống như lên trời chúng ta trục lâm phạm đã làm xong chuẩn bị ứng phó tình huống trước mặt nhưng mà không ngờ hắn phát hiện một cái lưới lớn cho biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng âm chấn phòng sắc mặt âm chấn phong đại biến hắn muốn ngăn cản nhưng mà tiếc đã chậm một bước <cười> hắn trực tiếp bị cái lưới trói chặt rồi chút cơ hội phản kháng cũng không có trong lôi lớn pháp lực toàn thân của âm chấn phong bị hạn chế ngay cả pháp lực để hắn lơ lửng trong hư không cũng không có đại ca bắt được rồi nắm kiếm trầm điên cuồng tập kích đánh cho tên kia kêu lao oai oái sau đó kéo hắn lại gần lâm phạm tiểu đệ thật lợi hại thu trảm ngư hưng phấn lâm phạm cũng bó tay với hai ông thần này rồi một chút cơ hội cho hắn đều biểu hiện không cho thực sự bi kịch buông tay ra các ngươi đám cẩu vật này Chỉ cần Lão Tử không chết Lão Tử sẽ lột da chóc thịt bọn ngươi Sắc mặt ông Trần Phong giữ tận Gào thét càng thì đáng sợ Thu Trạm Ngư và Nấm Kim Trầm Hiền nhất là bị dọa cho sợ Đại ca Người tới đây Nấm Kim Trầm hướng vẫy bẫy tay với Thu Trạm Ngư Hai người lại trâu đầu ghé tay với nhau Chúng ta đi xử lý anh như thế nào bây giờ Nếu thả hắn đi Sau này Hắn sẽ tìm ta Rồi giết chết chúng ta nữa đó Nấm Kim Trầm đòi lắng hỏi Tiểu đệ Người có biện pháp gì tốt hơn không Người này là một vấn đề nan giải nha Thu trảm ngư cũng không có biết bây giờ nên làm gì Đại ca Nếu không chúng ta giết hắn đi Hoặc đôi nhốt hắn cả đời Không được để hắn thoát Nấm kim châm lên tiếng đề nghị Thu trảm ngư nghe xong Nhất thời lắc đầu Tên này cũng không thể giết Hắn hình như là đệ tử của thiên ma phủ, Nếu như giết hắn chúng ta sẽ gặp bi kịch đấy Nếu không ta nhốt hắn ở đại võng đi Để cả đời hắn đều không ra được nấm kim châm đề nghị thu trảm ngư vẫn nghe được thế thì gật đầu tiểu đệ đó người thật thông minh biện pháp này rất tốt cứ làm như thế đi người dám giết ta âm một tiếng ngay sau khi thu trảm ngư và nấm kim châm thảo luận xong biện pháp vào lúc đó một tiếng kêu thảm thiết truyền tới chỉ thấy lâm phàm dùng một cước đạp lên âm trấn phòng dưới trần sau đó tăng cường pháp lực giết luôn đối phương chuyện này hai huynh đệ thu trảm ngư thấy một màn trước mắt hoàn toàn trợn tròn mắt. Người giết hắn hai người ngẩng đầu, không biết nói gì đối với Lâm Phàm, ngơ ngác đến tiếng. Giờ Lâm Phàm đang rất vui. Đinh, chúc mừng chém dứt chân tiên cảnh trung kỳ, âm chấn phòng. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 70 triệu. Đinh, tu vi thăng cấp. Tu vi chân tiên cảnh. Tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên không ngừng, sau khi kết thúc, cơ thể hắn phát sinh biến hóa, pháp lực trong cơ thể giống như là một con sông lớn. Đang quay cuồng thiên giang đào hải Ở một tiếng Nội thiên địa xuất hiện một cánh cửa Cánh cửa này giống như là cánh cửa nối liền thế giới Giữa tác dụng của pháp lực Nó được mở ra Nếu để người khác biết chuyện này Sẽ bị dọa cho sợ mất mật mất Chuyện này Nói rõ sao Cánh cửa mở nối thiên địa lại giống như là một cánh cửa sổ Có cần đả kích kinh khủng như vậy hay không Trên đỉnh đầu lâm phạm Pháp lực nối liền trời đất Pháp tắc chân tiên quấn quanh Pháp tắc chân tiên cực kỳ quần bạo Quần bạo hơn rất nhiều so với chân tiên cảnh nào khác Đều chứng minh Người thắng cấp độ nội tình rất thâm hậu Đại ca Khi thức người này mạnh thật Hắn đang đột phá sao Nắm kìm trầm cảm nhận được uy thế kinh thiên động địa Khiến cho hắn sợ tròn mắt Không Hắn không phải đang đột phá Mà là đột phá xong rồi Thu chẳng ngư khiếp sợ này, Pháp tắc chân tiên của hắn sao lại quần bạo như vậy Quần bạo hơn rất nhiều so với cường giả chân tiên cảnh mà chúng ta đã từng gặp. Nấm Kim Trâm không tin. Bọn họ mặc dù là tán tu thể, nhưng mà dựa vào tuyệt phẩm tiên khí Thiên La Địa Võng này đã bắt giữ không ít cường giả chân tiên cảnh, nhưng mà chân tiên pháp tắc quần bạo giống như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đắc đạo chân tiên Hiện tại Lâm Phàm cảm giác thân thể mình phát ra biến hóa vô cùng, sau khi tiến nhập chân tiên cảnh, khí tức tự thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như đấu lại với hòa Trường lão. Sợ rằng hắn chỉ cần một chiêu Thì đã có thể trân áp lão ta Có thể thấy được Thực lực lâm phàm hiện giờ Hắn cường hạn đến mức độ nào Chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung Đối với người khác Sau khi tiến nhập chân tiên cảnh Muốn pháp lực tự thân Cần phải cảm ngộ tiên đạo pháp thắc Còn đối với lâm phàm thì lại không cần những thứ này Chỉ cần kinh nghiệm là đủ Chỉ cần kinh nghiệm Hết thầy đều nước chảy thành sông Nhẫn chữ vật của âm chấn phong vẫn còn Nhưng mà khi hắn mở ra Lại thất vọng vô cùng Không có vật gì tốt Ngay cả cái loại thần đôi hoàn kia cũng không có Tên này sao lại nghèo như vậy chứ Lúc này Thu Trảm Ngư và Nấm Kim trầm liếc mắt nhìn nhau Sau đó đi đến bên cạnh đâm vào Khi thức người trước mặt bộc phát ra Khiến cho tâm thần bọn họ ngưng đại Mạnh mẽ Thực sự quá cường đại So với âm chấn phong còn cường đại hơn mấy chục lần Lúc này bọn họ có cảm giác Dù có thiên la địa võng Họ cũng sẽ không phải đối thủ của đối phương Đại ca Hai người đồng thanh hô lên Bọn họ chuẩn bị ôm bắp đùi lâm vào Ra ngoài lang bản đã lâu Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một chỗ dựa cả Thời điểm bọn họ gia nhập tông môn đã phát hiện Những người ở trong đó chỉ muốn bảo bối của họ thôi Cũng may Trong tông môn kia chỉ là một môn phái nhỏ Nên không biết bảo bối trên người họ là tuyệt phẩm tiên khí Bằng không Bọn họ cũng không có khả năng sống đến tận bây giờ Sau đó hai người đánh chạy ra ngoài Thoát đi khỏi tông môn Muốn cùng ta làn lộn giang hồ Lâm Phạm nhìn hai người hỏi Đúng Hai người không chút do dự gật đầu Được Vậy theo ta quậy tung mảnh thiên địa này thôi Lâm Phạm cũng không có do dự Tùy thực được hai người này không ra sao Nhưng mà cái bảo bối kia của bọn họ thì lại không thể Thời điểm nào đó Có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ cũng không chừng Đại ca Ta gọi Thu Trảm Ngư Còn đây là triều đệ ta gọi là Nấm Kim Trâm Thu Trảm Ngư giới thiệu hai người cho Lâm Phạm biết Lâm Phạm nghe xong cũng hơi giật mình Vì hai cái tên bá đạo này Sau đó hắn nói tên của mình Ta tên Lâm Phạm Mấy ngày sau Lâm Phạm xem như đã nhận hai tên tiểu đệ Lâm Phạm xác định được Hai người này không thông minh chút nào Nếu không phải ở trên người mang thiên la địa võng Lấy sự thông minh của hai người họ Sợ sẽ rất khó tiếp tục sống trên thế giới này Cứu mạng, cứu mạng. Lúc này một thanh âm đột nhiên truyền tới Nội tâm Lâm Phạm ngưng đại Hiện tại hắn đã tiến vào hư không Dù có người ở dưới đất gân giọng gọi thì cũng không thể truyền vào hư không như thế được. Đại ca, phía dưới có bộ tử đang kêu cứu mạng kìa. Thu Trảm Ngư chỉ về dưới nói. "Ồ, cô em này rất đẹp đấy đại ca." Nấm Kim Trầm cũng lên tiếng. Nội Tâm Lâm Phàm xoay chuyển rồi nói. "Các người muốn xuống xem một chút, nhưng mà chỉ được nói là hai người các người thôi nhỉ Ở đây, một mảnh hoang sơn dã đỉnh, trước sau không địa phương nào có người, vậy mà xuất hiện một người con gái kêu cứu mạng. Đã hiểu đại ca Hai người Thu Trả Ngư gật đầu Không chút do dự hạ xuống đất Lúc này trên một khối nham thạch Có một cô gái Mặc một cái áo xanh về mặt nhu nhược Cổ chân có một vết thương nhỏ Nhưng mà không làm vẻ mất Không làm mất vẻ đẹp của cặp giò Đôi chân thon dài trắng mịn Làm cho người ta nhìn thấy đều lộ ra thần sắc hưng vấn Giúp ta một chút Thu trảm Ngư và nấm kim châm nghe được thanh âm này Tâm thần khẽ rùn lên Giống như là bị mê hoặc vậy Không thể thoát ra được Sau đó lên trước hỏi Cô nương, ngươi làm sao vậy? Thu chảm ngư hỏi Vết thương ở chân ta Nữ tử yêu kiều sụt sùi Sau đó lộ ra thần sắc sợ hãi Để ta tới xem một chút Thu chảm ngư hạ cúi đầu nhìn vết thương trên cổ chân của nữ tử Nữ tử nhìn nấm kim châm đứng một bên Nàng lại bay ra bộ dạng như là bất cứ lúc nào Cũng có thể ngất xỉu Khuôn mặt lộ ra khiến cho người ta thương hại Nói Ngươi có thể đỡ ta một chút, được không? Nấm kim châm lớn như vậy rồi Mà vẫn là một tên sử nam chính hiệu Không thể chịu được câu dẫn của nàng Thân thể hắn ở trong nhắm mắt run lên Sau đó tiến đến trước Có chút xấu hổ ngồi một bên để cho tay nữ tử viện lên vai của mình Đau quá Nữ tử ôn nhu nói Cô nương chân người cũng không nghiêm trọng lắm Nơi này ta có một viên đan dược Ăn nó vào sẽ tốt lên nhanh Thu chảm ngư ngẩng đầu nói Nhưng khi hắn ngẩng đầu Phát hiện cô em gái này đã biến thành một đoàn màu phấn hồng Còn người màu đỏ của nàng Khiến cho người ta say mê Ca, Ngươi buồn ngủ sao Nấm kim châm nhìn thấy sắc mặt buồn ngủ của Thu Trảm Ngư Ngạc nhiên hỏi Hiện tại nữ tử kia cười lạnh một tiếng Bàn tay khoát đến vai của nấm kim châm Có móng tay dài nhọn mọc ra Có móng tay dài nhọn mọc ra Trên móng tay Có khí tức rất huyền diệu Giống như được luyện hóa với bảo bối nào đó Tỏa ra phong mang cực kỳ sắc mén Khí tức làm cho người ta không sát mà run ngay khi nữ tử muốn động thủ Trong chấp mắt đó, thân thể cô nàng run lên Nàng cảm giác được Sau lưng mình xuất hiện một bóng người Thân ảnh tản mắt ra khi tức Làm cho nàng hoảng sợ Chớ có giả bộ Cũng đừng độn xộn nếu không người sẽ chết Lâm Phạm âm chầm lên tiếng Hiện tại hắn xem như đã hiểu Cô gái này tới để bẫy giết người khác Với dung bạo tựa tiên thiên này Những người trong lòng có chút sắc tâm Sẽ không chống đỡ được Thu Trạm Ngư bị mi hoạc nhất thời khôi phục Sau đó kinh ngạc thốt lên Đại ca, cô nương này có gì đó rất là lạ nha Ngày lúc này cô gái trợt động Muốn chạy ra khỏi nơi này Nàng không ngờ lần này đã nhầm thiết bản Ta bảo ngươi đừng rút nhích Ngươi không hiểu à Lâm Phạm hừ lạnh Sau đó xòe 5 ngón tay Trực tiếp bắt cô gái Pháp lực quần quận xôi trào Chỉ cần cô em gái này dám loạn động Chắc nàng sẽ phải chết Ngươi không thể giết ta Ta là thần tử của yêu tông Nếu như ngươi giết ta Ngươi sẽ bị toàn bộ yêu tông truy sát Yêu nữ bị Lâm Phạm nắm trong tay Bắt đầu uy hiếp <cười> Nói đi Ngươi ở nơi này làm gì Lâm Phạm hỏi Ta không làm gì Trong mắt cô nàng có vẻ dấu diếm Lâm Phạm không ngờ ả yêu nữ này vẫn còn cứng học hắn bắt đầu gia tăng lực đạo trong tay Giống như là muốn bóp nát nàng thành mảnh vỡ Bùng tay ra buông tay ra ta nói Yêu nữ cảm nhận được sát ý mạnh mẽ từ đối phương Nếu không nói Sợ rằng hắn thực sự sẽ giết mình Quên đi không cần thiết nữa rồi Lâm Phạm lạnh đụng lên tiếng Sau đó lực lượng độ hóa dâng trào Bao nàng lại Đáng ghét Sao người muốn độ hóa ta Không Yêu nữ cảm nhận được cỗ lực lượng độ hóa kinh khủng cả người dễ dụ <cười> Chỉ có tu vi viễn cổ cảnh Mà cũng muốn chống đối Đến ngốc nằm mơ Không đâu lắm Ánh mắt yêu nữ phát trình biến hóa Quy thuận là môn hạ của Lâm Phạm Nói Người ở đây làm gì Lâm Phàm hỏi Ta ở đây vì ma tôn đại nhân Thu thập tinh huyết Chợ giúp hắn khôi phục thực lực Ma tôn đại nhân bị cường giả truy sát Bị thương nặng mới trốn tại đây trước thương Yêu nữ nói hết mục đích của mình cho Lâm Phạm nghe Lâm Phạm nghe xong Trở nên vui vẻ Mình thực sự là may mắn Tự nhiên gặp được cường giả lạc đàn Nhìn tình huống hiện tại Khẳng định thương thế của đối phương rất nặng Nếu như tìm được hắn Sau đó trực tiếp soạt soạt Chỉ sợ kinh nghiệm sẽ tăng vọt nha Ma tôn ở đâu Lâm Phạm hỏi Nàng đang tọa lạc trong vực sâu vạn trượng dưới lòng đất Yêu nữ trả lời Cô em gái xinh tươi như là mộng thế này Mà nói giết là giết Hai người có chút đau lòng Để làm hầu gái ấm dường có tốt không hey. Thôi chả ngờ thương được nói Đại ca Sau này chúng ta có thể thương hoa tiết cỏ một chút được không Đúng đấy đúng đấy Cô em gái này thật là đáng yêu Nấm kim trầm gật gật như là con lật đật Không có điểm dừng Nói Các người dù chết thì cũng phải chết trên người nữ nhân sao Đừng có nhảm nữa Lát nữa theo ta vào lòng đất Các người ở một bên nhìn Khi cơ hội đến thì lập tức ra tay Nghe chưa Tâm tình của Lâm phàm hiện tại đang rất kích động Ngay phía dưới này Vậy mà có một vị ma tôn đang bị thương nặng Nghe danh hiệu đã biết đối phương rất là khủng khiếp rồi Tuyệt đối không phải là hạng người bình thường Đại ca yên tâm đi Chúng ta làm mấy chuyện này rất là nhuẩn nhuyễn Hai người gật đầu Nghĩ đến việc sắp làm Bọn họ cảm thấy có chút khẩn trương không biết ma tôn này có lai lịch thế nào, dáng dấp rất là xấu hay là vô cùng xinh đẹp. có đại ca ở đây, bọn họ không thể sợ hãi chút nào. vực sâu vạn trượng, ngẫm lại có chút dọa người, chỉ có đại ma đầu mới đến vực sâu vạn trượng dưới lòng đất thế thôi. tiền thiên ngũ hành đã sớm được lâm phàm khống chế, hắn nắm giữ vô cùng thông thạo. đại địa cứng rắn ở dưới chấn động của pháp lực giống như là mặt nước, bề mặt tỏa ra một vòng lại một vòng gợn sóng. đi. Lâm Phạm mang hai người tiến vào lòng đất Thân thể của Lâm Phạm còn chưa chạm đến nham thạch Nó đã mềm rũn ra Đây là thần thông gì? Sao lại cường hãn như vậy? Đại ca Thu Chạm Ngư kinh ngạc nhìn Sau đó sắc mặt vui vẻ nói Nếu chúng ta biết thần thông bậc này Sau này sẽ không sợ người ta đuổi giết nữa Đây không phải là thần thông Mà là lực lượng của tiên thiên ngũ hành Muốn trùi xuống đất Chỉ cần nắm giữ tiên thiên chi thổ là được Lâm Phạm cười nói Tiên thiên ngũ hành rất khó tìm nha. Khó vậy. Thu Tràm Ngư kinh ngạc thốt. Trên vô tận đại lục, tiên thiên ngũ hành thuộc hàng chí bảo. Thời điểm lâm phàm từ những điển tịch tông môn biết điều này cũng hơi kinh ngạc. Tiên thiên ngũ hành trong cổ thánh giới và huyền hoàng giới không phải là đồ vật quá khó tìm. Nhưng mà vô tận đại lục lại rất khó kiếm. Chủ yếu đã do rất nhiều người có thực lực cường đại đời bất dùng tiên thiên ngũ hành luyện khí. Cho nên tiên thiên ngũ hành càng ngày càng ít ỏi. Muốn tu luyện một môn võ đạo thần thông Cốt điền thiên ngũ hành Sợ là phải trả một giá không phải là lớn bình thường Đúng vào lúc này Lâm Phạm phát hiện những khối nham thải kia Trước ngày càng ngày càng cứng rắn Hắn phải tiêu hao pháp lực càng ngày càng nhiều Nếu như một cường giả viễn cổ cảnh bình thường Rất có thể sẽ rơi vào tình trạng hao hết pháp lực và bị kẹt trong lòng đất Coi như cường giả chân thiên cảnh sơ kỳ Thì cũng phải tốn một chút công phu Mới có thể tiến vào Lúc này Lâm Phạm cảm nhận được dưới chân không có vật gì Giống như đang dẫm vào hư không vậy Đến rồi Chúng ta nên cẩn thận một chút Lâm Phạm nhắc nhở Đại ca yên tâm Chúng ta tuyệt đối theo sát phía sau người Thu chảm ngư lên tiếng Ồ không ngờ dưới đây dễ nhiên có một không gian lớn như vậy Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Thực sự khiến cho người ta khó tin Nấm kim châm thở dài Không gian trong lòng đất này mênh mông vô bờ Khắp nơi đều có những đoàn khói đen Giống như là giao long đang bay lượn thét gạo vậy bốn phía âm khí nặng nề không cảnh nhìn có chút khủng bố lâm phàm mang hai người thu Trả ngư trực tiếp hạ xuống cuối cùng cũng chạm tới mặt đất đại địa trong đại địa quả thực là quá kỳ diệu vùng không gian này hẳn là sau này mới được khai sáng bởi vì hư không bốn phía đều có dấu hiệu rất mới địa phương quỷ quái dọa người quá nếu không phải đi cùng đại ca có chết ta cũng sẽ không vào đây đâu thu Trả ngư vỗ vỗ cái ngực mập mạp của mình nói có đại ca ở đây Bọn ta sợ cái gì Huỳnh xem có đúng không đại ca Nấm kim trầm cười khà khà nịnh nọt Bọn họ vẫn rất hứng thú đối với sự tình mạo hiểm lần này Bây giờ bọn họ có một chỗ dựa rất lớn Nội tâm cũng cảm giác an toàn Không biết qua bao lâu Xung quanh đây ngay cả một sinh vật nhỏ nhỏ cũng không có Nếu như ta là một người bình thường Chắc là bị dọa cho hỏng mất Thu chẳng người nói Đừng có nói chuyện Lông mày lâm phạm ngưng lại Ý bảo yên lặng Hai người ngậm miệng Cảnh giác nhìn xung quanh Thì thầm hỏi Đại ca có chuyện gì vậy Phía trước có động tính Chúng ta im lặng đi qua Nhìn xem có phải là ma tôn đang chữa thương ở đó hay không Nếu quả như vậy tuyệt đối không nên sợ hãi đối phương Thời điểm không biết rõ tình huống của ma tôn rốt cục là như thế nào Lâm Phạm sẽ không bất cẩn Nếu không Có chờ mới biết được sẽ xảy ra tình huống gì Nếu thực lực ma tôn này rất mạnh Rất cường đại Dù bị thương nhưng mà thực lực còn lại cũng có thể nghiền ép mình Lúc đó chỉ có thể chạy trốn thôi Lúc này phía trước có một đoàn hồng quang như ẩn như hiện phát ra Đồng thời có một luồng ma khí ngất trời cỗ ma khí này không giống như bình thường Nếu so sánh với ma ký của âm chấn phòng Giống như là đại vu gặp tiểu vu Giữa hai người căn bản không thể so sánh lặng lẽ Nhìn bộ dạng ba người lâm phàm rất hèn mọn Hèn mọn đến một trình độ nhất định Thu Trả Ngư và Nấm Kim Trầm cũng phát hiện Bộ dạng lúc này của đại ca Đã không còn bá đạo như lúc trước nữa Nhìn sao cũng thấy giống một người hèn mọn bị ổi vô địch Hai người bọn họ lăng bạc ở trên vô tận đại lục rất lâu Chỉ cần có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình Làm cái mấy chuyện bì ổi thì cũng bình thường Mà giờ thấy đại ca cũng có bộ dạng tương tự như vậy Bọn họ cảm giác tìm được đồng bọn Đại ca kinh sợ Vậy chúng ta cũng kinh sợ Yên tĩnh Ba người bước đi rất nhẹ nhàng Không để một chút thanh âm nào phát ra Dùng bộ dáng bì ổi lục lọi tứ phía Sau đó trốn phía sau một khối nham thạch Đại ca Người nhìn xem Trong đám hồng quang kia giống như là có người thì phải. Thu Trạm Ngư thỏa thẻ. Đó không phải hồng quang, hình như là sương mù từ máu thì phải. Nấm kim châm phản bác. Ta thấy được, các người đừng làm loạn Lâm Phạm lên tiếng. Chỉ thấy hư không trước mắt, một cột sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống và một cột ánh sáng đỏ khác từ vực sâu phát ra. Ở nơi hai đạo hồng quang giao nhau, có một bóng một nam tử. Mặc trường bào đen kịt, ngồi trong đó giống như đã chết rồi. Người nam tử này mặc áo bào đen, trên mặt có từng đạo pháp tắc bị gãy lìa quấn quanh. đám sương mù màu máu này ngừng sôi trào, sau đó hóa thành vô số tinh quang tiêu tán. Những huyết vụ này chính là tinh huyết. Nhiều tinh huyết như vậy, không biết đã giết bao nhiêu nhân tài mới có thể tạo thành. Nhưng để Lâm Phạm chú ý nhất chính là, tu vi mà tồn lúc này còn có mấy phần. Thời điểm Lâm Phạm phóng tầm mắt nhìn, chợt để ngây ngẩn cả người. Huyền tiết. Lâm Phạm cứ ngỡ mình nhìn lầm Nên cố gắng chớp chớp mắt nhìn lại lần nữa Nhưng mà sự thực vẫn vậy Hắn đúng thực là huyền tiên Các người nói phía trên chân tiên cảnh là cảnh giới gì Lâm Phạm hỏi Đại ca không phải huyền tiên sao Nấm kim Trầm kinh ngạc nói ra Không phải đại ca là thần tử của tông môn sao Sao lại không biết mấy cảnh giới này Vậy các người nói xem Nếu như một nhân vật bị thương nặng Nhưng mà vẫn có tu vi huyền tiên xuất hiện trước mặt chúng ta Các người nói chúng ta phải chỉnh hắn như thế nào đây? Lâm Phạm hỏi Thu Trạm Ngư cũng mới nấm kim trầm nghe nói như vậy Không chút do sự trả lời Vậy nên tiếp tục làm Một huyền tiên bị thương nặng Cũng chỉ bộc phát ra thực được như chân tiên thôi Hơn nữa Đại ca ngươi cũng có thực được chân tiên cảnh Đúng không? Mà chúng ta ở đây có ba người Ồ Đại ca ngư nói người đó tên là Ma Tôn Lâm Phạm gật đầu Sau đó cười lại một tiếng Đi Chúng ta đi quang minh chính đại đánh cướp Được rồi, thích thì nhích. Hai người Thu Trả Ngư nở nụ cười tràn đầy tự tin. Ma Tôn, ngươi có nghe đại ca ta nói hay không? Đại ca ta muốn ngươi đến đây nhận lấy cái chết đi. Thu Trả Ngư quát. Lâm Phạm nhớ mày. Ma Tôn này có chút bá đạo. Vẫn ngồi im như cũ, không nhúc nhích. Chẳng lẽ là không để Lâm Phạm vào mắt? Tình hình này có chút lúng tốn nhỉ Đại ca, tên này hình như là không thèm để chúng ta vào mắt thì phải. Nấm kim trầm có chút tức giận lên tiếng. Bọn họ không ngờ mình sẽ có một ngày oai phong như vậy. Đi theo đại ca bay thẳng đến trước mặt một cường giả huyền tiên cảnh mà họ hết Tình huống này thực sự là quá ngang ngược, quá là bá đạo. Muốn chết sao? Lông mày của Lâm Phạm ngừng lại. Kiếm ý được hắn tu luyện gần đây, chợt bộc phát, hình thành một thanh kiếm ý trong suốt đâm thẳng thiên địa. Sau đó chấm với tên ma tôn đang ngồi bất động trước mặt. Mỗi nhọn kiếm ý không gì không xuyên, khiến cho toàn bộ hư không đều chấn động. Đại ca mạnh thế. Hai người thu người khiếp sợ Xì một tiếng, chỗ kia Mỹ đi qua Không có gì có thể ngăn cản Trực tiếp chém ma tôn thành vạn đoạn Thi thể nổ tung, hóa thành một luồng máu tươi bay lả tả Đại ca mạnh thật Hai người thán phục Nhưng Lâm phàm lại nghi hoặc Cái này là gặp quỷ sao Mà tôn trong truyền thuyết lại yếu đuối như vậy Hứng một chiêu kiếm của mình Đã ngòm rồi à Đơn giản, thực sự quá đơn giản Đơn giản tới mức người ta không dám tin tưởng Kỳ quái Mình đã giết thắn nhưng sao hệ thống không có tin báo gì vậy Thời khắc này lâm phàm động não suy nghĩ Chẳng lẽ ma tôn bị thương nặng Nên đã chết rồi sao Nhưng yêu nữ trên mặt đất cũng không biết Còn tưởng ma tôn không chết Một mực ở trong này khôi phục thương thế Còn mẹ nó thiệt thòi lớn rồi Chỗ tốt gì cũng chẳng có Quả thực là chó má mà Là ai Nhưng ngay lúc này Một đạo âm thanh giống giận kinh thiên động địa đột nhiên Truyền ra ở trong hư không Vẹn vẹn một thanh âm đã khiến cho toàn bộ hư không chấn động Một luồng ma khí ngập trời từ dưới nền bạo phát ra. Cổ ma khí này ngưng tụ thành thực chất. Cuối cùng biến thành một đôi ác ma chi nhân. Đôi mắt nhìn xuống thiên địa. Sau đó đưa mắt nhìn lên nơi Lâm phàm đang đứng. Không ngờ. Có người tính vào tự tìm cái chết. Nguyên bản Lâm phàm đang nghi ngờ. Nhưng mà lúc nhìn thấy đôi ma nhãn này. Cả người đều dại ra. Hai huynh đệ thu trảm ngư. Vừa rồi còn hết sức ngang ngược. Thì lúc này cũng lộ ra và không biết nói gì hơn. Hai chân bắt đầu run lên. Đại, đại ca chuyện này là cái gì vậy? thu chạm ngư cả năng nói lâm phạm nuốt một ngụm nước bọt hắn cũng có cảm giác sợ hãi muốn chết cho tới hiện tại lâm phạm mới hiểu được cái tên kia căn bản không phải là ma tôn mà là tế và ma tôn dùng để chữa thương mẹ nhà nó trong lòng lâm phạm gào thét muốn trùi ẩm lên sau đó nhanh chân nhấc theo hai người kia hồ chạy tuy hắn không nhìn thấy chân ma chân thân của ma tôn nhưng mà chỉ dựa vào một mặt này cùng ma khí vừa bộc phát Lâm Phạm đã phục rồi. Người này không phải là người mà mình bây giờ có thể đối mặt. Tên này thực sự là một đại ma đồ. Nếu đã tới, vậy thì đừng đi nữa. Xem ra mùi như bản tôn an bài đã bị các người khám phá. Các người cho rằng bản tôn bị thương, mà chỉ bằng mấy con run con dế như các người cũng có thể chân áp ta hay sao? ầm một tiếng, đại địa nứt toác. Ở trong đất mọc ra một cái trụ đen, như là xuyên thấu đất trời, một cái trụ phong tỏa bốn phương tam hướng. Chúng ta bay. Lâm Phạm không chút do dự Muốn trốn vào hư không Nhưng mà khi Lâm Phạm chuẩn bị tiếp nhận hư không Hắn lại phát hiện Đang có một cái giải lụa màu đỏ Bay lượn ở đó Những giải lụa màu đỏ Giống như là mãng xà Không ngừng uốn đợn Lít nhà đít nhít Đan xen vào nhau Nếu như bị thứ đồ này trói lại Chỉ có một con đường chết Lâm Phạm nuốt từ ngụm nước bọt Hắn có cảm giác Đau trứng nhà Rời lạ Chẳng lẽ là mình tìm đường chết thiệt hay sao Mà tồn Hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta vừa mới đến nên có chút mạo phạm. Lâm Phạm trầm mặt. Sau đó gân giọng hù lấn. <cười> người nghĩ bản tôn ngu sao? Âm thanh từ lòng đất truyền tới. Trong đó bao hàm ý vị xem thường. Ba người chúng ta có ý tốt đối với ma tôn mà. Chúng ta đến để đưa cho ma tôn một quả thánh đàn chữa thường, vô địch trong cản khôn. Muốn cho ma tôn nhanh chóng khôi phục thân thế. Nếu ma tôn không tin, có thể tự mình nhìn một chút. Lâm Phạm không chút do dự. Trực tiếp ném ly vẫn đàn ra Đan dược biến mất trong hư không Giống như là một bàn tay vô hình bắt được Sau đó hư không yên tĩnh lại Chờ một lúc lâu cũng không có thanh âm truyền tới Đại ca chúng ta làm sao bây giờ Thu trảm ngư sợ hãi hỏi nhỏ Nấm kiềm trầm cũng sầm không dám ngó đầu ra Chỉ nấp sau lưng hai người chớ có sợ Lâm Phạm nín thở Đồng thời lau mồ hôi ở trên trán một cái Chỉ bằng cỗ khí thức này Hàm biết ma tôn không phải là hạng người mà mình có thể chống lại ký thức này khẳng định vượt qua huyền tiên thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. nếu không tận mắt nhìn một chút sợ rằng hắn còn không biết có tồn tại mạnh mẽ như vậy. quả nhiên không lâu lắm âm thanh tràn ngập vui mừng đồng thời ẩn chứa thứ đầy giấy uy nghiêm vô thượng truyền tới. người còn đan dược này không? hình như đan dược có tác dụng với ma tồn. à có có chúng ta lần này đến đây là để giúp ma tôi người tu bổ thường thế mà. lâm phàm hô to đáp. tốt quả thực rất tốt. Chỉ cần ngươi cho bản tôn đầy đủ đan dược Bản tôn có thể thu ngươi làm môn đồ Để ngươi trở thành một đại ma vương vô địch thiên hạ Ma tôn mở miệng nói Đa tạ ma tôn Chúng ta cảm động sắp phát khóc rồi Lâm phạm lau nước mắt một cái Sau đó lấy ra một viên đan dược khác nói Ma tôn Đây là một loại đan dược khác Hy vọng nó có hữu dụng với ngài Một viên đan dược được ném tới chỗ ma tôn Nó lần nữa biến mất Giờ khắc này lâm phạm cúi đầu Tâm tư bắt đầu chuyển động Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Chuyến đi này không có công mà con bị hố nặng rồi Lâm phàm thẩm nghĩ Một ngày ra quân bất lợi Ra ngoài lang bạc Và mới chém giết được một cường già chân tiên cảnh trung kỳ Giúp bắn đột phá thành chân tiên Cảm giác rất là vui Nhưng mà Sau nghĩ đến chuyện mình vào đây Kiếm chát chút đỉnh Lại gặp tên ma tôn biến thái này Khóc không ra nước mắt mà Thu chảm ngư và nấm kim châm không biết gì hơn Tình huống biến hóa cũng quá nhanh Không ngờ vừa mới nhận đại ca đã phải bồi đại ca đi bán muối rồi. ầm một tiếng, quả nhiên không lâu lắm, một đạo hơi thở mạnh mẽ bạo phát. tốt, không nghĩ tới những đan dược này có thể làm bản tôn khôi phục hai thành, rất tốt. thanh âm ma tôn truyền đến đầy vẻ hưng phấn. nguyên bản thương thế quán rất nặng, nếu không có đan dược này, chỉ ít cũng cần trăm năm mới khôi phục được, nhưng mà bây giờ đã khôi phục được hai thành rồi. người tên là gì? lúc này một bóng người xuất hiện ở bên trong đất trời hỏi lâm phàm. thời điểm lâm phàm nhìn thấy người này. Có hơi sững sợ. sau đối phương này diềm rúa vậy? Năm từ này nếu như xuất hiện trên địa cầu. Tuyệt đối sẽ bị những thiếu nữ, bác gái ôm hôn cho nát thân mất. Nhưng lúc này ở vô tận đại lục. Hơn nữa là trước mắt hắn. Là một ma tôn không có chuyện ác nào không làm. Ma tôn. Tiểu nhân gọi Lâm Phạm. Lâm phàm nói ra giành sừng. Sau đó ánh mắt đặng lẽ quan sát đối phương. Trời ạ. Kim tiên đại viên mát. Tồn tại còn trâu bò hơn so với huyền tiên không biết bao nhiêu lần Một cường già kim tiên đại viên mãn Dù có bị thương nặng Thì cũng có thể hung hãn giết chết mình nha ta tên Thu Trả Ngư ta tên nấm kim châm Ngoài mặt ma tôn rất hài lòng gật đầu Nhưng mà trong lòng lại hiện ra sát ý mãnh nhiệt Nhưng mà sát ý này đã được hắn ẩn giấu Đối với ma tôn Đan dược của đối vương trợ giúp hắn rất lớn Nếu có thể dụ bọn họ để lấy nhiều hơn Hắn sẽ không cần tốn nhiều thời gian để khôi phục thương thế nữa Đến lúc đó Chém giết cái đám vô liêm sỉ trước mắt cũng không mệt. Hắn trà trộn vào vô tận đại lục Đã mấy chục ngàn năm Đan dược gì hắn cũng đã nhìn thấy Nhưng mà đan dược của đám run dế này Lấy ra lại khiến hắn kinh hãi vạn phần Không có tiên đạo pháp tắc Nhưng có thể so với tiền đàn Thực được ma tôn rất cao Thương thế lại quá nặng Thần đan có thể khôi phục thương thế ngay lập tức Tự nhiên có tác dụng với hắn rất lớn Đặc biệt là sau khi nuốt mấy trăm viên đan dược Thường thì hắn đã khôi phục 2 phần 10 Chuyện này đã đủ khủng bố rồi Hắn trốn trong vực dưới lòng đất Để người hầu câu dẫn cường ra Sau đó hấp thu tinh huyết của bọn họ Để cung cấp cho mình tu bổ thương thế Nhưng mà tốc độ thực sự là quá chậm Nhưng hắn không thể chờ thời gian dài như vậy Hiện tại thánh đàn chữa thương này Đã được hắn kiểm tra qua Trong đó không có vấn đề Đồng thời lấy tu vi hiện giờ của bản thân hắn Cũng không sợ đám kiến hôi này giờ trò lừa bịp mau đưa bản tôn nhiều thêm đan dược nữa. mà tôn lạnh đùng ra lệnh, ở trong mắt lập lệ hàn ý lạnh lùng như là con nếu lâm phàm không đưa cho hắn, hắn sẽ chém dứt lâm phàm ngay. lần này lâm phàm đã trúng thiết bản rồi, hắn trăm như chịu thua rồi. mà tôn tuy rằng bị thương nặng nhưng vẫn còn rất trâu bỏ. vậy mà lúc đầu hắn còn muốn xông vào vực sâu này là một vố lớn, chỉ sợ vào thần niệm kim thiên cường giả có thể nghiền mình thành cho bụi. mà tôn, đan dược này ta thực sự không còn. Nếu như ngài muốn nhất định Phải thật nhiều linh thảo mới được Lâm phàm tỏ ra thần sắc sợ hãi Khi gặp cường già Không có một tiêu phản kháng Những cái khác hắn không dám hỏi Nhưng mà kỹ thuật biểu diễn của Lâm phàm tuyệt đối là thiên tài Có thể nói Hắn xứng danh giải ốt ca diễn xuất ở địa cầu Đồng thời Lâm phàm cũng lộ ra Tu vi tự thân ra ngoài Để Ma Tôn này biết Từ đó thả lòng cảnh giác với hắn Một cường giả chân tiên cảnh ở trước mặt kim tiên cảnh Đó như là một con run Con dế không kém ha mà tôn biến sắc hiển nhiên có chút phẫn nộ mà tôn coi như ngài giết ta cũng vô dụng linh thảo trên người ta toàn bộ đã luyện thành đan dược rồi lâm phàm lại lên tiếng mà tôn rất bật trầm mặc hiển nhiên đang suy tính mọi chuyện cũng không đâu lắm hắn lên tiếng hỏi người cần linh thảo gì bất kỳ linh thảo gì cũng được nhưng mà nhất định phải có linh tính nếu có tiên thảo thì càng tốt lúc đó ta có thể luyện chế huyền hoàng vô địch đại đàn Chỉ cần một viên thương thế của Ma Tôn lúc này có thể hoàn toàn khôi phục Lâm Phạm nói Cái gì? Người có thể luyện chế ra thần dược bậc này Ma Tôn nghe xong nhất thời kinh ngạc Hắn mặc dù là cường giả kim tiên Thì cũng có thể luyện chế ra một ít đan dược Nhưng mà hắn không phải đan sư Hắn căn bản không cách nào có thể luyện chế ra những đan dược Có dược liệu kỳ lạ Bây giờ nghe Lâm Phàm nói vậy Sao không thể khiếp sợ cho được Lúc mấy đầu Ma Tôn thực sự Muốn chém giết Lâm Phàm Sau khi khôi phục Nhưng mà bây giờ hắn lại có một ý nghĩ khác. Nếu như thu tên này làm thù hạ, sau này để hắn chuyên môn luyện đan cho mình, nhưng mà Ma Tôn cũng không có tin Lâm Phàm lắm, chỉ cần thực lực hắn hoàn toàn khôi phục, hắn sẽ triển khai thần thông vô thượng, sẽ luyện, xét luyện đem Lâm Phàm thành xác chết di động, hoặc là cướp đoạt tất cả thiên phú luyện đan của Lâm Phàm giao lại cho hắn. Chỉ là hiện tại thương thế hắn quá nặng, không cách đạo triển khai không thần thông bậc này. Tốt, nếu như người dám giờ trò lời bị kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm." Ma Tôn hơi nhấc ngón tay, vô số linh thảo xoay tròn xuất hiện. "Không dám, không dám." Tam một lòng hướng về Ma Tôn làm ra cống hiến, sao lại lừa dối ngại được chứ? Lâm Phàm lấy hết những linh thảo này ra, sau đó bắt đầu giả bộ luyện đan, nhưng mà Lâm Phàm đang nghĩ biện pháp bẫy chết đối phương. Lực lượng đại phàm ca trong lòng bàn tay đang chậm rãi dung nhập vào đan dược. Lúc trước, đan dược cho Ma Tôn ăn cũng đã ẩn chứa rất nhiều lực lượng đại phàm ca. Tuy mà Tôn đã nuốt mấy trăm viên đàn Nhưng mà Lâm phàm sợ dược lực đại phàm ca không đủ Bởi vậy hắn muốn luyện chế thêm một chút Để đối phương ăn thêm một chút Người cứ ăn nhiều một chút đi Cầu vật Lát nữa ta sẽ chơi chết người Mà Tôn nhìn tất cả chuyện đang xảy ra trước mắt Hài lòng gật đầu Sau đó hơi nhấc ngón tay Đây là một cây tiên thảo Người hãy luyện chế nó thành đan dược cho bản Tôn Một tiên thảo bồng bềnh giữa không trung Tiên thảo này chỉ có ba chiếc lá nhỏ Ba lá kia óng ánh trong suốt, màu sắc giống như là hoa tuyết, Tàn ra từng luồng khí âm hàn. Đây là cực hàn tam âm thảo. Lâm Phàm hơi lộ vẻ ngạc nhiên. <cười> Xem ra người cũng chút kiến thức đấy. Ba Tôn lạnh lùng nói một tiếng. Hắn bị thương nặng cũng bởi vì một bụi cực hàn sơn thảo âm này. Tiên thảo này rất hiếm có, chúng đều có mấy chục ngàn năm mới có thể thành hình, nhưng mà nó có thể luyện chế thành một viên cừu chuyển vận thần đan. Ăn cừu chuyển vận thần đan vào có thể dễ dàng nâng lên được một cảnh giới mới. bởi vậy hắn bị những láo giả kia vây công, cuối cùng không địch lại bị thương, nhưng mà bụi tiên thảo bị hắn lấy được. trong lòng lâm phàm rất vui, hắn không ngờ vận khí của mình đã quay trở lại, lập tức đem bắt lấy cực hàn tam âm thảo. sau khi tiên thảo rơi vào tay hắn, bàn tay nhất thời bị bao trùm bởi một tầng sương lạnh trắng như tuyết. đây là uy lực của tiên thảo, nếu là người bình thường chỉ cần tiếp xúc nó sẽ bị đông cứng thành người tuyết, cực kỳ bá đạo. Kim Lai, thực sự là quá lời rồi. Lâm Phàm nắm cây tiên thảo trong tay, trong lòng sung sướng như là nở hoa, không ngờ Ma Tôn lại có tiên thảo bậc này, không biết hắn còn cây nào khác hay không. "Luyện chế tiên thảo đi." Ma Tôn lạnh lùng ra lệnh. Luyện trong người mất cảm giác luôn, điều ra còn phải dựa vào tiên thảo này bay lên trời nữa, làm gì mà luyện cho người? "Ma Tôn, tiên đan cần thời gian mới có thể ngưng đọng được, những đan dược này chỉ cần đợi một chút nữa là được rồi. Trước tiên Ngươi dùng những đan dược này trước đi Lâm Phàm biểu hiện bộ dạng rất là khổ sở Mà Tôn không nói gì Khuôn mặt Tuấn Mỹ lộ ra vẻ âm trầm Vui giận vô thường Đúng là tinh thần kinh Đây là khẳng định của Lâm Phàm sau khi tiếp xúc với đối phương Đan thành Lâm Phàm nhẹ giọng nói Sau đó lật bàn tay một cái Từng viên đan dược tỏa ra đan hương Trôn đổi trong hư không Giờ khắc này hai người thu chảm ngư Và nấm kim chấm nó hoàn toàn bối rối Đại ca dọa đến gốc rồi hay sao Mà không nghĩ biện pháp toàn thoát thân đi Lại còn giúp tên ma đầu này luyện tan Nếu ma đầu này hoàn toàn khôi phục Bọn ta không phải là chỉ có đường chết sao Đạo lý đơn giản như vậy Sao đại ca lại không hiểu chứ Thời khắc này hai người đoàn kết với nhau Không có ý nghĩ phản kháng nào Cho dù dùng thiên la địa võng thì cũng thôi không nghĩ tới Người trước mắt này quá là hung mãnh Hai người bọn họ không nên cản rỡ Nhìn những đan dược trước mặt Trong lòng ma tôn đại hỷ Sau đó mãnh liệt há mồm hút toàn bộ chúng vào bụng dực lực nồng nặc ở trong nháy mắt hòa tan toàn bộ dung nhập vào cơ thể ma tôn nhìn thấy cử động của ma tôn trong lòng lâm phàm cười lạnh cắn chết người tiền khốn kiếp này đợi lát nữa ta sẽ cho người khóc à mình xin nghỉ tập ở đây nha mọi người hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo xin chào